Trường 783 hung hiểm Lần thương thảo đầu tiên không đạt được kết quả cụ thể Đối với lội gián tông môn không có ai sát thực chứng cứ Tất cả tạm thời gác lại Cuộc thương thảo kéo dài khoảng lửa giờ sau liền kết thúc không có giải quyết vấn đề Có lẽ người vạn hạt môn bị gom lại trên vạn hạt sơn Lên đến nay chưa làm ra hành động kịch liệt nào Hết thảy xem ra tựa quá mức yên tĩnh Bất quá chỉ cần người nào cảm giác mẫn tuệ một chút sẽ phát hiện đây chẳng hòa chỉ là sự yên tĩnh trước khi vòng bà bão táp xảy ra. Lấy thực lực vạn hạt môn, tất nhiên không cam lòng bị độc tông phòng tỏa trên đường một ngọn núi cho nên không lâu nữa. Một trận đại chiến chân chính nhầm bất phần thắng bại sẽ là bùng ra như bão táp. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ dưới núi mà ban đêm lại trở thành độc vật hoạt động bởi vậy khắp dưới núi không ngừng phàng lên từng thanh âm tất tất tác tác rất nhỏ nhờ ánh sáng từ những ngọn đèn mỏng manh trong bụi cây trên cây to có thể thấy được một ít độc xà màu sắc sạc rỡ bỏ cạp xung quanh rất may xung quanh danh địa đều phủ một lớp độc vấn thật dày một ít tiểu độc vật do mùi của độc vấn nên cũng không dám lại gần Hơn nữa xung quanh còn có cường dạng đóng tông phòng thủ, bọn họ cả đời sống với đồng nên việc đối phó với mấy thứ này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Xoanh địa vào ban đêm vô cùng an tĩnh, đống lửa hơ cháy thỉnh thoảng vàng lên tiếng lốp ốp. Trong khi cả xoanh địa đang yên lặng, bóng trước mặt nơi nào đó đột nhiên hơi động một chút, một cái tiểu Hắc ảnh thoáng hiện ra sau đó như một con chim nhỏ Hướng phía rừng rậm Nhanh chóng lao đi Dưới ánh trăng nhà nhà có thể nhận ra Hắc ảnh với nhỏ này là một con hắc sắc ngô công Với mấy cái cánh mỏng dài Bởi vì màu sắc thân thể nên trong đêm tối cơ hồ khó thể phát hiện Dù trong một ít cương giả phát hiện Thì tưởng cho rằng đó là một con rết bình thường Dù sao độc vật này Tại khu vực thiên hạt sơn mạch Độc trùng hoành hoành, hoành Hoàn toàn không gì là lại Hác sắc ngô công lặng lẽ vụt qua phía chân trời. Sau đó thân hình vừa chuyển trực tiếp phía bên kia hẹm núi của vạn hạt sơn mà bay đi. Khi còn hắc sắc ngô không sắp bay qua hẹm núi, đột nhiên một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện giữa không trùng, vươn tay một cái bắt lấy nó, đương nhiên để đối phó con độc xếp này. Hắn cử nhiên sử dụng đấu khí bảo bàn tay lại trước. hắc sắc ngô công đột nhiên bị chụp lấy, nhất thởi giấy ruộng kịch liệt, tứ có thể tạo ra một mùi tanh khó ngửi, trực tiếp bốn xa. Bắn lên đầu con dết đem nó chấn ngất đi Ánh mắt hắc ảnh nhàn nhạt liếc qua Sau đó ngón tay đột nhiên dùng lực trực tiếp đem thân thể con dết này bóp lát Mạng theo máu màu xanh biếc chảy ra là một cuộn giấy Quấn thành hình ống nhỏ cũng nhẹ nhàng rơi ra Trên bàn tay lội lên một đoàn họa diễm Xanh biếc đốt cháy Màu xanh biếc Ánh sáng từ họa diễm lộ ra một khuôn mặt bình thường, rõ ràng là tiêu viêm đang dùng ra huyễn thú chay đậy dùng mạo thật đem thi thể con rết, vứt xuống với hẻm núi, tiêu viêm chậm rãi mở cuộn giấy ra, đập vào trong mắt là vải chữ, viết lên xiên sẹo mọi sự sẵn sàng chỉ có bốn từ đơn giản trên tờ giấy, bất quả chính bốn từ này cũng khiến cho ánh mắt chống dẫn của tiêu viêm hơi hiếp lên, xem ra chuyện lần này thật không đơn giản như tưởng tượng Trong độc tông quả nhiên có lội sáng vạn hạt môn, hơn nữa nhìn ý tứ của thứ này. Tựa hồ bọn giàn tế của vạn hạt môn sắp xếp và độc tông đã an bài thỏa đáng chuyện gì đó, kế tiếp đợi chờ thời khắc tối hậu sáng cho độc tông một kích trí mạng. Tuy rằng vẫn chú ý bên trong doanh địa, nhưng trên thân thể con giết này lại không lưu lại mùi vị tới cơ thể của người nào. Hơn nữa hướng nó bay ra không phải từ doanh địa mà là từ tên truyền tin tức, cũng rất cẩn thận. Trong lòng tự nói thầm vài tiếng, tiêu viêm đẹp tờ sấy cất ký, ánh mắt hướng về vạn hạt môn ở xa xa phía đối diện. Mặc dù một khoảng cách xa nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, nơi này đích thực có nguy hiểm không nhỏ. Cần phải nói với tiểu y tiên trước, nếu không sợ sống muộn sẽ bị lật truyền trong mương. Trong lòng hiện lên ý niệm, tiêu viêm thân hình vừa động liền quỷ sĩ tiêu thất. Dạng sáng sau, khi trải qua một đêm bình yên vô sự, đến khi có ánh sáng từ phía chân trời, Thì doanh địa, độc tông đều phát ra âm thanh ô ô rất nhỏ Phần đầu những người độc tông đều biết Thành âm này đại biểu cho cái gì Nhất thời cảm thấy rùng mình Xem ra hôm nay tiến công vạn hạt sơn rồi Ô, thành âm ô mình Bén nhọ vang vọng khắp dưới núi Bỗng nhìn, tiếng chém xiết đột nhiên truyền ra Chỉ thấy rậm rạp toàn người độc tông giống như là rừng kiến Vô thịnh cái địa tràn vào vạn hạt sơn Sau đó tập kích tới đỉnh núi Vạn Hạt Sơn Trong khi đại quân Đồng Tông vừa tới Rừng rậm trạng sổng của Vạn Hạt Sơn Thì đột nhiên tiếng chuyển kêu gào thay lương thảm thiết Kiệt nhiên người Vạn Hạt Môn Cũng đồng dạng ẩn nấp trong rừng rậm Chờ đợi độc Tông tiến công Bất quá mặc dù biết Vạn Hà Sơn vốn có chuẩn bị Những người Đồng Tông không có bởi vậy Mà có chút nào đình trệ Mang theo tiếng là hét Chém giết ngút trời đỏ mắt vọt vào trong rừng rậm sau đó cùng với người vạn môn va chạm tại một chỗ. Theo quá trình triển khai, chém giết hai đại tông môn cũng bắt đầu lục tục, có các cường giả Song Vương vọt ra từ rừng rậm chém giết, đỗ nhìn cường giả Song mặt nhau, bộc phát ra một trận đại chiến trong rừng rậm, ánh mắt tiêu viêm đạm mạc nhìn những người vạn hạ môn đột nhiên xuất hiện kia, thấy hơn 10 túi khói độc hướng phía mình ném đến, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo. Dao động vô hình xuất hiện Chợt mấy chục người vạn hạt môn hùng hãn kia Nhất thời lộ thành một nhúm cho tàn Mà đống khói độc còn lại Cách tiêu viêm một trượng thì nhanh chóng tan rã Hơn trăm người phía sau tiêu viêm Thấy một màn quỷ dị này Trong mắt xuất hiện hoặc sợ Trong tâm tự nhủ không hổ Là do tông trụ mới đến giúp thực lực quả nhiên không tồi Đa tạ nhàm tiên sinh đã ra tay Người trung niên hướng Tiêu viêm chắp tay Sau đó không dám kéo dài thêm thời gian Vung tay lên Màng theo số đông nhân mã Xung quanh hướng phía đỉnh núi lao đi Đưa mắt nhìn người của độc tông biến mất trong rừng rậm Tiêu viêm liền tiện thay bắn ra Một luồng kinh phong nóng rực Lập tức đem một con độc hạt từ phía sau đánh nén đốt hết Sau đó quay đầu lại cười nói Những địa phương khác thế nào Tại ánh mắt tiêu viêm nhìn Không gian vặn vẹo Thân hình, thân hình Mỹ đồ toà chậm rãi hiện lên làng thẳng như nói Cường giả độc tông so với vạn hạt môn nhiều hơn, cơ hồ mỗi một chỗ đều có cường giả hỗ trợ, cho nên thế công cực kỳ mạnh liệt Hiện giờ đã tới được sườn núi, có lẽ không lâu có thể tới bên ngoài vạn hạt môn. Tiêu viêm khách gật đầu, bất quá cường giả tinh nghệ của vạn hạt môn, rõ ràng chưa có ra tay. Mặc dù độc tông có thể tiến vào bên ngoài vạn hạt môn, nhưng cũng khó có thể tiến nhập thêm, trừ khi bọn họ có thể đem mấy cường giả chân chính vạn hạt môn nhộ bỏ. Mỹ Đô Tòa nói, Bốn chủ hạt sơn của vạn hạt môn Còn có Hạt tất nham tên cường giả hồn điện Cho đến giờ vẫn chưa lộ diện Chúng ta Chỉ Chúng sẽ chưa ra tay Chỉ cần chúng còn tồn tại vạn hạt môn Cũng không bại Hôm nay vẫn còn Một hồi đại chiến kinh thiên động địa nữa Tiêu viêm cười nói Người cứ tận lực che dầu khí tức Không để bị người khác phát hiện Lực, lực ra chân thực lực Đến thời điểm mấu chốt Người lộ diện ra như vậy mới có thể sinh ra hiệu quả Chấn nhiếp Ấn đúng rồi tưởng nhiên đâu Ánh mắt tiểu viêm lướt qua khẽ cao mày hỏi Lạc mang theo một nhóm binh sĩ độc tông trực tiếp xông về phía trước Chỉ sợ Lạc hướng tới cũng chính là nơi tiểu y tiên hướng tới Vạn hạt môn mấy đồ tòa bất đắc sĩ nói Nàng nói với cô gái nhỏ kia không biết phải nói gì ai Cứ để nàng tùy ý. ra tay đi chỉ cần cương giả Đấu Hoàng vạn hạt môn không ra tay thì là không có cái gì nguy hiểm, chúng ta lên đi nhanh. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chỉ nghe tới tiếng chém giết đầy khắp dãy núi, thân hình vừa động nên trực tiếp xuyên qua rừng rậm, dùng dùng đôi cánh họa rực hướng phía đỉnh núi đột ngột lao đi, còn Mỹ Đô tòa cũng sử dụng Đấu Khí ngưng tụ một cặp cánh ở phía sau lưng, sau đó theo sát Tiêu Viêm. Giờ phút này trên bầu trời vạn hạt môn thỉnh thoảng có vài cuộc chiến kịch liệt, bất quá cương giả song phương đều không tham chiến. Một khi phát hiện tình hình bất ổn Lập tức hướng về phe mình chạy đến Bởi vậy Mặc dù trên bầu trời các cuộc chiến Nhìn có vẻ đặc sắc hỗn loạn Nhưng thẳng cho tới hiện tại chưa từng xuất hiện thường vòng quá lớn Hai người tiêu hiểm Cứ một đường thẳng tấp mà tới Sau một lúc lầu Tới khu vực tiếp giáp định lúi Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đạo qua Thấy máy ngọn lúi lại cao phút Định lúi giống như bị búa Trở đất đôi Mà ở trên đó có một cái tông môn vô cùng khổng lồ đứng xương xững. Trên không chung của tông môn tràn ngập độc vụ lục sắc lồng đậm. Độc vụ bốc lên đem tất cả tình trạng bên trong tông trè lấp. Ở ngoài tông môn, người của độc tông lục tục xuất hiện, sau đó giống như con kiến đem vẹn vạn hạt mốt xung quanh vây. Càng ngày càng nhiều người độc tông xuất hiện thì từng đạo lưu quang cũng lao tới. Cuối cùng hiện giữa không chung rõ ràng là tiểu y tiên cùng đám người độc tông. Thân hình huyền phù trên không, ánh mắt tiểu y tiên bình tĩnh thạc nhiên lướt qua khu vực tràn đầy ngập độc vụ lục sắc kia thanh âm hờ hứng, chậm sãi thốt lên không chung đỉnh núi. Hạt sơn Chẳng lẽ người dựa vào độc phần trận có thể ngăn cản được độc tông ta tấn công thành sao. Hà ha, độc tông tôn chủ quả nhiên là danh bất hưu truyền, hậu khí quả nhiên không nhỏ. Ngay khi tiểu y tiên vừa dứt lời thì một đạo tiếng cười to từ trong độc vụ truyền ra. Khói động, bốc lên mù mịt, sau đó từng đạo nhiên ảnh lào ra. Cuối cùng đàn xe dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh như bằng nhìn cường dạng độc tông cách đó không xa cái cường giả vạn hạt môn xuất hiện, ánh mắt tiêu viêm đảo qua, chợt sệt qua một tia kinh dị, không nghĩ tới tổng thể nhìn lại cường giả của độc tông cũng không yếu hơn bao nhiêu, xem ra vạn hạt môn này, hành động quả thật là thâm lặng, trận đại chiến hôm nay chỉ sợ có chút hung hiệp a. Chương 784: Hạt Tật Nhàm. Đầu lĩnh cường giả vạn hạt môn là một gã trung niên Sắc mặt âm lãnh, thân mặc hoa bào, nhìn thái độ cung kính đám cường giả Vạn Hạt đối với hắn, đột nhiên hắn lúc trước lên tiếng chính là Môn chủ Vạn Hạt Môn, Hạt Sơn. phía sau, Hạt Sơn có lầm lão giả ánh mắt tiêu diêm dừng lại trên người bọn họ một lúc, bởi vì năm người này thực lực đều là Đấu Hoàng, chẳng qua trong số ba người tựa hồ chỉ là đột phá Đấu Hoàng không lâu, đám người phía sau nữa chính là cường giả Đấu Vương của Vạn Hạt Môn, ít nhất cũng đến 10 người. Một đội ngũ như vậy cũng đứng tại một chỗ quản thật, có lực chấn nhiếp. Ánh mắt tiểu y tiền liếc qua hạt sớm một cái, thầy ngầm bình thẳng như trước nói. Hạt tất nham đầu, cũng lên kêu lão gia tử nó ra đi. Nếu không hôm nay vạn hạt môn, chỉ sợ sớm bị độc tông chúng ta thôn tính. hắc hạc thiên độc lữ, mới ngắt ngủi một năm không gặp, người xem ra càng ngày càng khoa trương. Vạn hạt môn bọn ta không giống mấy thế lực bình thường kia, muốn thôn tính chúng ta, không sợ bị lật thuyền trong mương sao. Cả trung niền và hạt môn, môn chủ Hà sơn hắc hắc cười nói, hơn nữa, hạt lão chính là cường giảm thành danh đã lâu của xuất phần đế quốc chúng ta, người một tên tiểu bối còn chưa đủ tư cách, trong đôi mắt. Lầu tím của tiểu y tiên xét qua hàn quang nhàn nhàn, cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, ung tay áo lên. Một đạo đấu khí màu xám lùng đậm dị thường đột nhiên bắn mạnh ra, hòa phá trường không giống như lưu tình hùng hằng về phía hạt sơn bắn tới. Thấy Tiểu Y Tiên một lời không hợp điển ra tay sắc mặt hạt sơn có vẻ hơi đổi, đấu khí hùng hậu đột nhiên từ cơ thể phát ra, làm tên cường giả đấu hàng phía sau nhất thời gầm lên bàn tay đặt trên bài hạt sơn, đấu khí trong cơ thể như thủy Triều bắn trú vào. Tiếp tù lượng đấu khí khổng lồ như thế sắc mặt hạt sơn cũng đỏ ứng, tâm thần vừa động, xong trượng liền hung hăng đánh ra một trụ đấu khí bằng bạc do hội tụ lực lượng của 6 người đột nhiên bắn ra cùng với đạo đấu khí màu giá của Tiểu Y Tiên va và chạm vào nhau một tiếng vang kinh thiên động địa, đồng thời đem một kích tiểu y tiên chống đỡ, không tồi, thế nhưng có thể tiếp được một kích của bổn tông, xem ra để đối phó ta, bạn môn các người cũng tốn không ít tâm tư, cảm nhận được dao động của hai loại đấu khí chậm rãi biến mất, ánh mắt tiểu y tiên ngay cả ngước lên không nhìn, thanh âm chứa độc một tia chào vúng nói, hạt sơn ngoài mặt thì cười lạnh, nhưng một tiếng trong lòng không gian có chút chận trễ, lúc trước đấu khí quán chú vào cơ thể rất nhiều làm cho kinh mạch có chút chứng đau. Nếu tiếp tục vài lần như thế, chỉ sợ kinh mạch bị bảo liệt mà chết, dù sao bọn họ không giống như một làm tàm lão có được công pháp dùng hợp đặc thù. Bộ Tông hôm nay đã nói, nếu hạt tất nham không ra, bạn hạt môn các người khó thoát nạn này. Ánh mắt tiểu y tiên đột nhiên phát lạnh, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, thiền hiễn độc tuyền. Sau khi quát ra đột nhiên vô số đạo quàng màng màu xám xền xệt, từ cơ thể tiểu y tiên trào ra un un kéo đến. Cường phía đám Hà Sơn vẫn mạnh tới, quang mang màu, màu xám xịt, xịt xẹt quà phía dưới chân trời, độ ăn mòn thật mãnh liệt, dĩ nhiên lưu lại rất nhiều dấu vết, Bắt thường có thể nhận thấy được thủ đoạn với thanh thế bất phàm này, tiểu Y Tiên đám người hạt Sơn sắc mặt trầm xuống, cường giả đấu tông không phải là đối thủ mà bọn họ chống đỡ lại. Mỗi một đạo quàng mang màu, màu xám này năng lượng ẩn trong đó chỉ sợ khiến cho một gã đấu vương bị mất mạng. Bất quá mặc dù gặp công kích cường hãn, nhưng đám người Hà Sơn không lộ vẻ kinh hoàng. Vô số đạo hào quang sền sệt kia khi cách bọn họ khoảng 10 trượng thì lục sắc độc vụ, lồng động đột nhiên bốc lên, một nhân ảnh giả lùa, quỳ dị hiện giữa không trung quái trượng trọng tay hùng hằng đánh mạnh vào hư không, đầu khí bằng bạc đứa có thể bùng ra, cuối cùng hóa thành một cái quẩn sáng, đẹp không gian 10 trượng trước mặt đều bao phủ lấy. Tiếp theo đó là vô số đạo đấu khí màu xám, tàng dữ dội lướt đến theo vài tiếng suy suy lệnh xuống bị đấu khí màu xám oanh tạc liên miên không dứt, quần sáng lội lên từng đợt cự sóng, bất quá thủy chung vẫn đứng vững một cách ngoan cường, chưa có dấu hiệu tiêu tán. Quá trình oanh tạc kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc triệm dãi tán đi. Theo đấu khí màu xám tiêu tán, quần sáng thật lớn kia cũng chậm dãi nhạt dần, lộ ra bạch phát lõ dạ lưng hơi còng. Lõ một thân quân náo bình thường, khuôn mặt xà lùa không biểu ra sự tình ánh quang đục ngầu nhưng chứa được tình màng thấu, trong tay chống một cái quái thải trượng màu đen. Phía trên đầu trượng có một đầu bọ cạp vô cùng dữ tợn, chỗ đầu chán bọ cạp lóe ra một chút tử sắc mang khó có thể phát hiện. Lão giả này lặng không mà đứng, cả người hơi thở tu niệm bên trong, không mắt ra ngoài chút nào. Nếu chỉ nhìn qua chẳng khác gì một lão giả bình thường, nhưng sau khi phát hiện cương dạng vạn hạt môn điều cổ cổ vàng, Cùng kính hành lễ, sắc vặt mọi người, bía trong độc tông cũng thêm ngưng trọng hẳn lên. Đối với vị cường giả, có thành sảnh thật lớn nhiều năm, tạ xuất vấn đế quốc này cho dù là một tiểu y tiên cũng không dám có chút khinh thị. Người lại chắc hẳn là cường giả độc tông của bạn hạt môn, hạt tất ngàm. Tiêu viêm nhìn lão giả, đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng dùng mình thấp giọng nói. Ân, Mỹ đồ tòa cái gật đầu trong mắt hiện lên ngưng trọng. Không nghĩ tới lão ra họg này có thể đem hơi thợ thu liễm đến trình độ vậy xem ra mấy năm nay quảng nhiên không phải không có tiến bộ chiếu theo suyoán của ta chỉ sợ người này đã tới tứ tinh đấu tông địch nói không chừng dưới cơ duyên xạo hợp có thể đột phá ngũ tinh đấu tông mấy đồ trầm giọng nói ngay vậy sắc mặt tiêu viêm cũng hơi đổi lúc trước thực lực vân Sơn nhiều lắm chỉ là tam tinh đấu tông không nghĩ tới ra họa này vậy mà đã tới tứ tinh đấu tông định thực lực mấy đô Tòa không sai biệt lắm cũng trưởng mức này Trong nhiều năm, từ viêm gặp qua mấy cái gia hỏa có thực lực mạnh mẽ, đầu tiên phải tới gia hỏa cắn nốt linh hồn Vân Sơn là vụ hộ pháp thần điện. Tiếp đến là Dược Lão khôi phục thực lực linh hồn, sau đó là Mỹ Đô Tòa cùng Tiểu Y Tiên, có lẽ hiện giờ tìm một hạt tất nham, thực lực sau khi đạt tới đấu tông, muốn tăng lên một cấp điều phi thường khó khăn, hơn nữa thực lực trình lệch giữa các cấp càng lớn. đương nhiên hiện tại tiêu viêm đối với điều này không so sàng lắm. Hắn còn đang phấn đấu từ mức đấu hoàng, nhưng mà nếu hợp lại lực lượng, hắn cũng có thể cùng với cường giả đấu tông đại chiến một trận, tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn, từ đó có thể nhìn ra được sự cường đại cương giả đấu tông. Chờ sau khi giải quyết xong việc ở đây, nên đi kiếm dị hỏa lần cao thực lực A, nếu không chỉ sợ mỗi lần đều phải dùng hết sức mới có thể cùng cương giả đấu tông chiến đấu, như vậy thật không ổn, trong lòng hiện lên ý niệm. Tiêu viêm yên lặng gật gật đầu muốn cứu được sự lão phụ thân lợi thuận cùng huân nhi gỡ cùng một chỗ vậy cần lực lượng rất mạnh mà thực lực của hắn hiện tại rõ ràng không đủ đương nhiên người bình thường nếu muốn gia nhập tăng cấp bậc dĩ nhiên phi thường khó khăn nhưng tiêu viêm thì bất đồng hắn có được dị hỏa chỉ cần có tân dị hỏa để nó cắn nuốt như vậy thực lực đột nhiên tăng mạnh đã tới cấp bậc đấu tuân tuy rằng việc này có tính nguy hiểm thật lớn nhưng trong quá trình tu luyện nào có chuyện thuận lợi an toàn hoàn toàn, chậm rãi hít sâu một hơi, trong nào tiêu viêm đối với việc tăng cường thực lực của bản thân trở nên bức thiết hơn. Ngày sau lên thế nào cũng đã là một tia tính toán bước đầu. Người trẻ tuổi quả nhiên phong mang lớn, kỳ vọng phù tung hoành khắp sắt vần đế quốc thì người còn chưa biết ở góc nào đùa nghịch đâu. Mặc dù hiện tại sóng sau xô sóng trước, nhưng ít nhất lão nhân ta cũng còn chưa chết. Ánh mắt đục ngầu của Hà Tất nhàm quét hoài, tiểu ít tiên một cái thẳng nhiên nói. Trận chiến lúc trước, không nghĩ tới người thực có thể đem phần lớn thế lực của xuất vân đế quốc thanh trừ, xem ra thủ đoạn thật độc ác, bất quá như vậy cũng tốt, nhờ độc tông các người. Mà ngày sau chúng ta có thể giảm không ít thời gian, chỉ cần đem các người tu thập độc tông, các người tự nhiên sẽ sửa thành vạn hạt môn. Muốn thôn tính độc tông của ta, còn xem người có thực lực không đã. Trong mắt tiểu y tiên hiện lên hàn mang, quắt lạnh, độc tồng ngũ lão kết trận, hạt thất nham giao cho ta. ngay được tiếng quắt của tiểu y tiên, phía sau vốn não giả và ngũ nhai hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phân tán, kết thành một cái trận hình huyền dị. Đôi khí trong cơ thể bùng phát, 5 người song trường chạm nhau, khi thế bắt đầu hùng hồn thậm chí su thế ngưng tụ lại. Ánh mắt tiểu y tiên lạnh như băng nhìn hạt thất nhamm. Vi rồi sẽ không biết có hay không bị hoa mắt mà nàng nhìn thấy, trong mắt đối phương sẹt qua một tia trào phúng. Ngay khi Tiểu Y Tiên vì thế mà nhíu mày, trong mắt ngôn nhai phía sau đột nhiên lên một đạo hạt mang, thủ ấn biến đổi, khí thế năm người chợt ngưng tụ, năm đạo kinh khí hung hồn bạo xuất, nhưng mà công kích không phải hướng về môn nhân của Hạt môn mà là trực tiếp bắn tới Tiểu Y Tiên đang đưa lưng về bọn họ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngoài si đoán của mọi người, thậm chí Tiểu Y Tiên cũng vì thế xuất hiện một tia đình trệ mà trong lúc đó năm đạo công kích ầm ầm hướng tới gần ngay gang tấc, tại thời điểm công kích kia nháy mắt sẽ tới, một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện lên sau lưng tiểu Y Tiên, ngọn lửa xanh biếc nóng rực bỗng nhiên xa, cuối cùng nó hung hăng va và chạm vào bang đấu khí hùng mạnh đột nhiên nổ tung, năng lượng mạnh mẽ bùng phát ra, hắc hắc, không nghĩ tới nguyên lai giao tế không chỉ là một người mà tới 5 người, việc chó cắn chủ này thật là đủ tàn nhẫn a Bóng đèn chậm xã hiện ra, cốc bộ bị chấn nuôi về sau một bước, trượt hắc hắc cười sộ lên, nhìn thấy việc đánh lén đột nhân bị ngăn trở Đặc biệt thấy người vừa xuất thủ, sắc mặt 5 người bọn ngôi nhai nhất thời trở lên dị thường khó coi. Trường 785, môn phái đại chiến. Trong nháy mắt sau khi hắc ảnh đem khung kích của 5 vị trưởng lão ngôi nhai ngăn trở Các hưởng giả khác độc tông xung quanh Cũng khôi phục tinh thần Lập tức tức giận quát Ngồi nhài, các ngươi làm gì vậy Đánh lén bất ngờ không đạt được kết quả sắc mặt nằm người ngồi nhài cũng hơi có chút khó coi Ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm Tiêu viêm liếc một cái Sau đó thuần hình đột nhiên rẽ ngoặt Nhanh chóng nhằm về phía vạn hạt môn mà lướt tới Còn muốn chạy, hản quang trong nhé mắt Lồ tím của tiểu ít tiên chấp động Ngón tay nhỏ nhắn Đột nhiên từ vừa động Không gian trước mặt Trong giây trở nên vặn vẹo, khiến cho thân hình năm người vô nhai đang tấn tốc xuyên qua đều là bị chậm lại rất nhiều, cùng lúc đó, lam đạo kình phong sắc bén từ phía sau mãnh liệt vấn tới. Kinh khí trong đó có chứa lội lực, ngay cả không gian cũng có hiện tượng hơi chấn động. Xem ra tiểu ý tiên đối với việc 5 người ngô nhai đột nhiên phản bội cực kỳ tức giận. Cảm nhận được kinh phong phía sau dữ dội lướt tới, sắc mặt 5 người ngô nhai lập tức biến đổi, bọn họ thật không nghĩ. Tiểu ý tiên ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra do hàng làng lấy... muốn lấy chính tính mạng của 5 người bọn họ tại đương trường. Hừ, khi nằm đạo kinh phong kia chuẩn bị ập tới thì hạ tất nham hừ một tiếng. Ta 1 xuất lên liền xuất hiện phía sau năm người, quái trượng hung hăng vung lên, năm đạo độc mang tanh hôi từ trong miệng đầu bọn cạp phía trên quái trượng bạo xuất mà ra, hướng phía năm đạo kình phong vọt tới. Xuy suy hai đạo năng lượng tại trên không trung mạnh mẽ va vào nhau, phát ra từng tiếng vang xuy suy, đồng thời là một đám sương khói nhàn nhạt, nhạt bốc lên. Phốc, trong khi sương khói đang ngập tràn, đột nhiên hai đạo quang mang như màu xám như chất bạo xuất Đứt đến bên cạnh hát tất nham, đuổi theo hai gã trưởng lão phản bội trực tiếp bắn thủng lưng bọn họ a đột nhiên gặp trọng kích, hai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang ra Áo bảo trên hai người trưởng lão bị đánh trúng nhất thời vỡ tan Cả người huyết nhục nhanh chóng bị kịch độc ẩn chứa bên trong Đạo kình phong ăn mòn, ngắn ngủi không tới một phút đồng hồ Bạch cốt lỉnh lộ hẳn ra, dưới ánh mắt hoặc sợ của những người xung quanh Sinh cơ hai người đoạn tuyệt Bà vị trưởng lão ngô nhài thoát khỏi một kiếp này, nhìn hai bạch cốt từ trên công trung rơi xuống, cũng liền luốt lướt, lướt miếng một cái, trong mắt vẫn có chút khiếp sợ. Nếu lúc trước đạo kinh phong kia đánh thủng bọn họ, kết cục cũng đồng dạng như vậy. Nữ nhân này quá độc ác. Hắc Lữ oa Tử thật là ác độc, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn đã độc ác tiến thế. Sắc mặt hà tất nham hơi âm trầm. Tiểu ý tin trước mặt hắn đánh chết hai người, khiến hắn nòng cực kỳ tức giận, nên khi nói chuyện đều hàm chứa nụ cười thâm độc phản độ, có kết cục như vậy cũng chỉ là không phải chuyện lạ. Nếu là phản hạt bốn các ngươi có phản bội, chỉ sợ thủ đoạn của các ngươi so ta còn độc ác hơn 10 lần." Thanh âm của Tiểu Tiên Đạc mặc nói, vừa nói xong, ánh mắt của nàng quét qua mấy người ngồi nhai nói, "Bồ ta đối với ngươi không tệ, bên trong độc tông ngươi cũng là một người có quyền cao chức trọng, không nghĩ tới thế nhưng ngươi phản bội ta." Khắc khắc, có lẽ không biết Trước đây thật lâu ta là người phụ vận hạt môn, đồng nhập vào. Độc Tông chỉ là muốn tìm phục vào bên trong tâm dò lai lịch của ngươi mà thôi." Cô nhai cười nói, muốn tìm cơ hội để đầu độc ngươi, đáng tiếc ngươi quá mất cảnh thật. Nhưng không thể không nói, hôm nay có hạt lão ra tay, lệnh ngươi sẽ sống không quá ngày hôm nay, độc tông ngày sau sẽ dưới chướng vạn hạt môn thôi. Xem ra con dết Tuyền truyền tin đêm quà là do ngươi thả ra tiều viêm ở phía sau tiểu uy tiên vố vỗ, vỗ tay cười nói nghe vậy ánh mắt mùa nhài co rột lại âm trầm nhìn tiểu viêm nóió già con dết truyền tin bị người chặn lại tiểu tử người tới cùng là ai chuyện của vạt hạ mùn và độc tông quyền người không liền nhúng tay bằng không sớm muộin cũng sức họa vào thân tiều viêm cười cười không để ý đến uy hiếp vô nghĩa của hắn nghiên đầu hướng tiểu uy tiên nói xem ra tình hình quả thật không tốt Vạn hạt môn sớm đã có ý muốn đối với độc tông của ngươi Dù sao hôm nay độc tông không động thủ Thì vạn hạt môn cũng tìm tới cửa thôi Một núi không thể hai hổ Vạn hạt môn tự nhiên không muốn trở Cũng Không muốn cho độc tông trở thành chúa tệ xuất vần Trước kia có lẽ nguyên nhân Bởi vì não ra họa này mấy quan nên im nặng Hiện giờ hắn đã xuất quan nên sự tình Tự nhiên sẽ khác Ánh mắt tiểu y tiên hơi có chút trào phủ nhìn Hắn tất nham Cười lạnh nói chỉ là đem nằm cái phế vật kéo qua thì có thể làm được cái gì Buộn tông mới giết bọn chúng là chuyện dỡ như chợ bàn tay chẳng những người kỳ vọng ở chúng sao hiện giờ Cường giảũ Hoàg của độc tông các người so với chúng ta kém hơn vạn hạt môn khi đại chiến bản thân người có hạt lão đối phó chặ lẽ người còn trò nhúng tay được vào các trận chiến khác sao chờ khi ngơi cùng hạt lão đại chiến xong Cường giảông tông sẽ đã bị thanh lý hoàn toàn Hạt Sơn cười nói, nghe vậy ánh mắt tiêu viêm tại song phương lướt qua, quả nhiên chịu bỏ 5 cái đấu hoàng phản bội, bên trong độc tông chỉ còn lại 4 đấu hoàng, ở phía trước cùng với Hạt Sơn lại gần 8 đấu hoàng. Nếu lần này không có đám người tiêu viêm, có lẽ độc tông thật là có chút nguy hiểm, bất quả đáng tiếc, có tiêu viêm cùng tự nhiên ra tay đổi để chống đạn 4 gã đấu hoàng. Về phần Mỹ Đô Tòa, làng đợi tên cường giả hồn điện trước lộ diện kia, nếu không thời khắc mấu chốt, cũng không có chút thủ. Nếu người đối với vạn hạt môn tự tin đến thế Cứ tới thử xem Tiểu y tiên cười lạnh một tiếng Đấu khí cơ thể như hồng thủy âm âm vận chuyển Một cỗ khí thế hùng hồn Khiến cho không gian chấn động đột nhiên màn tràn Lần trước chỉ là vội vàng giao thủ Thắng bại cũng chưa phân Hôm nay não phù chân chính Thử xem một chút tiểu bối như người Đến tuột cùng nó có tư cách gì Để xưng bá vại hát xuất vân đế quốc Cảm nhận được khí thế bằng bạc này Trong mắt Hắn rất nham thì hiện lên hàn quang, quái trưởng đập mạnh vào hư không. Nhất thời cái lưng có chút còng còng liền chậm rãi thẳng dần, mà theo quá trình này, một cỗ khí thế không hơn tiểu Y Tiên bao nhiêu, tràn ngập ra cuối cùng đem khí thế của tiểu Y Tiên chống đỡ lại. Khuôn mặt tiểu Y Tiên trở nên băng hàn, không có lóe nhãn. Tiềm thủ vừa động, mười móng tay đột nhiên giải ra lửa thước giống như là 10 chuôi đoản kiếm nhỏ bén. Phía trên móng tay phủ kín một màu lâu tím vừa nhìn đã biết có kịch động. Móng tay lâu tím tùy tiện, xẹt quanh giữa không chung, chỉ nghe thấy tiếng suy suy rất nhỏ. Ngay cả không khí đều bị vỡ ra vài cái khai nhỏ, đủ để thấy trình độ sắc bén của thứ này. Các người cẩn thận một chút, nghiêng đầu hướng phía tiêu viêm trầm giọng nói ra. Sau đó, thân hình tiểu ý tiên vừa động liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến mờ nhạt vắn mạnh về phía Hà Tất Nham. Giờ khắc này, đấu khí bằng bạc đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ tại phía trên trời. Dưới áp lực dị tường này, làm cho không ít cường giả thực lực kém một chút cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt Hà Tất Nham âm hàn nhìn tiểu ít tiên động thủ trước. Bản tay khô héo nắm chặt quái trượng, đột nhiên lướt tới thật nhanh bởi vì tốc độ quá nhanh mà trực tiếp làm cho giữa không trung xuất hiện đạo bảo thân ảnh hư ảo. Hai các cường giả đấu tông trước vô số ánh mắt chăm song phương. Như là sao trội phát chạm vào nhau quả các đó bộc phát ra năng lượng gợn sóng ngay cả không gian cũng kịch liệt chấn động nhìn tiểu y tiên và hạt thất nhàm chiến đấu nhanh chóng tạo thành một vòng tròn trong mắt hạt Sơn Hàn Quang chợt gó ánh mắt không chút hảo ý nhìn c giả độc t tâm vì đối diện và tay vùng lên chúng môn nhân và hạt môn nghe lệnh giết và Nghe được mệnh lệnh của hạt Sơn một ít cường giả vạn hạt M môn nhất thờiồng thanhh hưởng ứng đấu khí như là suối phun trào từng đạo quang ảnh mang theo đồng khí như chấp hướng phía trận doanh của Đ tông mà chém giết đối với quy mô tấn công vạn hạt môn cường giả của độc tông cũng phát ra từng đạo tiếng gầm thân hình thoáng hiện liền cùng đại bộ phận đối phương hung ngăng phát chạm vạt nhau đại chiến hỗn Loạn cứ như vậy được mở ra trên bầu trời nhất thời cũng náo nhiệt hẳn nên thành thành năng lượng lộ quang không xuất bên tai, từng đạo đấu khí màu sắc không đồng nhất quét qua phía chân trời, xung quanh nhìn. Trên mặt đất, đại quân Độc Tông cũng hướng tới sơn môn Vạn Hạt Môn mà công kích, nhưng gặp phải sự chống trả kịch liệt của Hạt Môn, nhất thời tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Thành Tịch tiêu viêm một trưởng tiện tay đem một gã đấu vương đang định đánh lén hắn trấn cho đập máu lùi về sau, hai đạo như nặc đột nhiên hiện ra trước mặt. Rõ ràng là ngô nhài cùng một gác trưởng lão khác lúc trước làm phản. Giờ khắc này bọn họ ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm, đều có chút oán độc. Nhật nhiên đối với việc hắn ra tay chặt đánh bọn họ, đánh lẽ là cực kỳ vấn nộ. Tiểu tử, nó phu quyền người không nghe tiếng ngươi đừng trách số người không tốt. Ngô nhài hướng về tiêu viêm cười lạnh, một chút đấu khí, tình hồng lượn lờ quanh thân, hình con rết trên mặt cũng nhượn như hiện, làm choán nhìn qua nhiều hơn một phần dữ tợn. Tiêu viêm nhạt nhạt liếc hai người một cái, mỉm cười nói, Nếu tự mình tới cửa, cũng đừng trách số các người không tốt. Nghe tới lời nói cuồng vọng của tiêu viêm, hồ nhài tức giận. Trong mắt trưởng lão đố hoàng bên cạnh cũng hiện lên chút châm trọng của khinh thường. Bọn họ nhìn ra tiêu viêm ước chừng chỉ là nhất tinh đấu hoàng. Mà hai người bọn họ, một người là đố hoàng đỉnh, một người là tứ tinh đố hoàng. Thực lực đều vượt trội so với hắn, lấy hai người đánh một. Như vậy kết cục cơ hồ có thể đoán được. Cho dù lúc trước tiêu viêm có thể đón được công kích do 5 người liên thủ, bọn họ vẫn không cho rằng đó là thực lực của đối phương, mà đều cho rằng tiểu y tiên âm thầm xuất thủ trợ giúp. Dù sao một gã nhất tinh đấu hoàng, nguồn chống đỡ công kích của năm tiền đấu hoàng thì quả thực là chuyện không thể tưởng. Bọn họ vô luận thế nào khó mà tưởng tượng. Nhất tinh đấu hoàng trước mặt này, sức chiến đấu tại các bậc đấu hoàng cơ hồ không có đối thủ. Xí nhiệt đấu khí màu xanh chậm rãi từ trong cơ thể tiêu viêm tràn ngập, Ánh mắt tiêu viêm đọc qua cuộc chiến bốn phía, khi phát hiện thấy bền độc tông hơi hạ phong thì chân mải khẽ nhíu cần nhanh chóng giải quyết hai cái lõ rào họa này thôi.